Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có xôi nhỏ Làm sao có những gói xôi này? Đôi mắt đỏ hồng của cô không khỏi kinh ngạc hỏi Ừ Con người tối tăm ẩn chứa chút treo tức Ngón tay nhanh chóng che lại cái miệng đỏ nhắn ổn ảo của cô Dùng âm thanh ra vẻ thần bí cười nói Là anh lấy từ nhà hàng của khách sạn Em bữa sáng nay ăn ít như vậy Anh nghĩ em có khả năng sẽ thấy đói Ngay cả bơ cũng đã có Hãy ăn đi Giờ phút này, vẻ mặt của anh tựa như một đứa nhỏ đơn thuần, vội vã xưng lên báo Phật chân quý của mình cho người quan trọng, hy vọng đối phương có thể nhận thức được tâm ý của anh. Anh thương ngài tình kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt, trong ngực vốn còn đang khó chịu, nhất thời bị hành động chăm sóc này làm ấm lòng, trong cổ họng càng cảm thấy nghẹn ngào vì cảm giác được hạnh phúc mênh mông mà chậm chạp nói không ra lời. "Mau ăn, anh giúp em canh ch." Anh lộ ra bộ dáng trọc cười cô. Cô lúc này bị bộ dáng trọc cười của anh tác động không biết nên khóc hay nên cười. "Quang lỗi, cảm ơn anh." Cô nghĩ rằng anh lại sẽ tức giận đùng đùng lý luận giáo huấn cô, không nghĩ tới lúc này đây, anh chẳng những không có nổi bão, ngược lại chú ý tới cô bởi vì tâm tình biến chuyển mà không thiết ăn uống. Anh không hề để ý đến cảm thổ của chính mình mà là chú ý tới nhu cầu của cô. Thật đáng tiếc Này cô ta lấy ra một chưng đất trái cây nữa thì tốt rồi, còn lại đất trái cây bưởi sáng có hương vị thật tuyệt vời, em đã nếm thử chưa? Rất muốn, nhưng cũng đã bỏ lỡ, làm sao bây giờ? Cô vững bình chu miệng lên, muốn xem anh có thể làm cách nào phát minh ra sáng kiến mới để dỗ cô. Một ánh sáng lóe lên trong đáy mắt của anh, anh dường như vừa nghĩ đến cái gì đó, chỉ thẳng vào miệng của mình. Anh đã uống rất nhiều, không ngại cho em thử xem hương vị. Nhiên Ngọc nhìn chần chối anh, biến thái." Thương Hải Tình sợ khắp sợ cười, đưa tay lên đánh vào ngực của anh. Hàn Quang Lỗi cất cao giọng cười, thuận thế đem cô ôm nhẹ vào lòng, cảm giác hạnh phúc làm tan băng đá trong lòng. "Chúng ta đều bỏ sự tức giận trong lòng được không? Cảm giác kia rất khó chịu, anh thích nhìn bộ dáng vui vẻ cười to của em." Anh nhô tình chân thành nhẹ giọng nói. "Em cũng vậy." Cô thành thực đáp lời. Đáy mắt hiện lên ý cười, anh nâng cằm của cô lên, dùng tốc độ xét đánh hôn vào môi của cô. Người trong lòng giãy giụa né tránh. "Đừng như vậy, mọi người đều ở trên xe sẽ nhìn thấy." Cô lúc nào cũng là người kêu ngừng, bởi vì hắn quang lối căn bản đã quen ngông cuồng, chưa bao giờ để ý đến ánh mắt của người khác. "Vậy thì sao chứ? Mọi người đều là đi hưởng tuần trang mật, huống hồ trình độ ân ái của những người khác hoàn toàn không thua chúng ta. Hai người chúng ta có lẽ là lạc hậu nhất trong đoàn." Thương Hải Tình căn bản không thể nghe lọt những câu nói lộn xộn của anh, đôi mắt của cô đã hoàn toàn bị đôi môi gợi cảm mê người của anh hấp dẫn, tâm tình lay động, không thể khất chế khi đến gần, giây tiếp theo, hô hấp lập tức bị cướp đi. Cảm giác hôn như vậy thật là tuyệt, cô hoàn toàn không thể chống đỡ được, anh đoạt lấy, đôi mắt nhắm lại, thừa nhận cùng anh truyền miên. Nha, Hàn tiên sinh, Hàn phu nhân Tôi thấy cả đoàn này đều là không khỏi ngắm nhìn hình ảnh tình cảm mặn đồng của vợ chồng mới cưới hai người. Sáng Thanh Mơ đã nói như vậy, chờ đến sau khi quay lại Đài Loan, tôi muốn trở về chịu đòn nhận tội cùng ba xã của mình. Câu nói trêu chọc vang lên làm cho Thương Hải Tĩnh đỏ mặt, lập tức đẩy con người đang đồng nhật nóng bỏng kia ra, cầm lấy gói xô nhỏ để che giấu tâm tình, Hàn Quang Lỗi đôi mắt ánh lên triêu tức, chăm chú ngắm nhìn cô gái đang cố trấn tĩnh tâm tình trước mặt anh. Xe chậm rãi lăn bánh. Thương ngài tỉnh giống như một chú sóc nhỏ đáng yêu, cổ vò gói xôi lại thành một khối, gẫu nhiên bẻ xuống một miếng đưa đến trước miệng của anh, mà người nào đó ăn miếng xôi được đưa đến đó, vẫn không thấy đủ, lại còn hôn lên những ngón tay của cô, tham lam mút vào cho đến khi thỏa mãn mới nhàn ra. Cô ngẩng đầu lên, dùng môi nói không ra tiếng động lên án, anh là đại sói hoang. Đại sói hoang thích nhất là ăn tiểu hồng mao. Cô tình trang phục hôm nay thương ngải tình mặc, ngay cả áo khoác ngoài chính là màu đỏ, thành tiểu hồng mao hàng thật giá thật. Từ khi bắt đầu đưa ra quyết định quyết tâm muốn thay đổi phương thức, anh liền nói cho chính mình không được lại ngu xuẩn tức giận mà là hiểu được lấy tiền phát chế nhân. Chôn ở trong lòng cái radar tinh chuẩn, một ngày 24 giờ vận tác, một khi dò thám phát hiện được trong phạm vi trăm dặm có phần tử đáng nghi thường lui tới Anh sẽ áp dụng gấp gáp phương thức tránh người, giám sát chặt chẽ bà giá của mình, tuyệt không cho người ta có cơ hội tiếp cận cô nửa bước. Có cẩn thận nghiêm mật theo dõi như vậy, anh cũng không tin những tên rùa bọn này còn có thể đột phá vòng vây, tiếp cận vào yêu của anh. Bà giá còn chưa nói khát, đỡ trà đó còn ngay bên cạnh đợi cô chiếu cố, trên trán mới thoát ra một giọt mồ hôi, anh lập tức lại là che nắng, lại còn đưa tay quạt. Cô muốn đi dạo, anh tựa như một người hầu Một tác cũng không rời, canh giữ ở một bên, phụ trách trả tiền. Nhất là hai cánh tay rắn chắc hữu lực kia, lúc nào cũng đảm bảo có một cái là vòng ở trên lưng cô, yêu chiều sủng ái, khiến cho các cặp vợ chồng mới cưới khác cùng đoàn không khỏi khen tị. Những người vợ liên tục nhìn chồng mình bằng ánh mắt oán giận, kháng nghị, hại những tên chồng không khỏi lên tiếng oán than không dứt. "Này, cung hoàn Quang Lỗi, trong lòng tính toán, căn bản là không mưu mà hợp." Một khi anh chiều hư cô, cô sẽ thấy không thể rời được anh. Kể từ đó, anh cũng chẳng cần quan tâm những tên đàn ông tồi đó, lấy cơ hội gì để tiếp cận cô nữa. Ánh mắt anh ôn nhu lại làm cho thương hải tình trong lòng hoảng loạn. Không lâu trước đó vẫn còn bộ dạng ghen sống ghen chết, mới qua vài tiếng đồng hồ, cái khen tuông vô lý đó dường như đã biến mất, có phải như là giấm chua mất đi mà thay vào đó là đường fen, trong miệng nói ra toàn là lời lời ngon tiếng ngọt. Cầm theo cử chỉ gian xấc, làm cho cô không khỏi cảm thấy quái lạ. Thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt thăm tình nhìn nhiệt cô, thích thú trêu đùa cùng mái tóc của cô, gom cho cô uống nước mát, ăn quả vặt, khi bốn bề vắng lặng liền hôn trộm, trong mắt bao nhiêu người cũng ôm, trình độ lãng mạn đến phim thần tượng cũng chao thua. Anh đã đóng phim thần tượng sao? Cô nhìn không được hỏi. Ngô, làm sao? Có máy chụp anh. Anh làm như có thật, ngoảnh đầu nhìn xung quanh. Hẳn quan lỗi, anh nghiêm túc một chút Anh là đang tìm máy chụp ảnh thật mà Anh suốt cuộc là xảy ra chuyện gì Người này săn sóc quá Làm cho người ta trong lòng bất an Anh vẫn bình thường mà Sao vậy Anh có chỗ nào không thích hợp sao Anh xòe tay ra, ra vẻ xem rất bản thân Anh nguyên cả một ngày Đều đặt tay trên lưng em Cô nắm cánh tay bên hông mình, nâng lên Anh là chồng của em Em là vợ của anh Anh vì sao không thể đặt tay lên lưng của em chứ Anh lơ đánh áp lại gần cô. Trên hiệp ước vốn không có nhắc đến vấn đề ôm ấp, còn có chúng ta đều biết không đến 1 tháng sẽ ly hôn, như vậy thật là kỳ quái, cô hòa giọng nhắc nhở anh. Làm sao kỳ quái, chúng ta hiện tại quả thật là vợ chồng, cũng đúng là hưởng tuần trăng mật tân hôn vợ chồng trong lúc này có chút hành động thân mật, vốn cũng là rất bình thường, em xem bọn họ, bọn họ, ngón tay chỉ trái chỉ phải, ai mà không vai dựa vào vai. Tay đặt ở thắt lưng ân ái ngọt ngào. Nếu biểu hiện của chúng ta thật sự câu nệ mới lạ, kia không phải là ngược lại làm cho người ta cảm thấy kỳ quái sao? Không gì phá nổi lý do thoái thác, thương này tình hoàn toàn không có đường cãi lại. Hàn Quang Lỗi nhíu mày, khuôn mặt điển trai lộ ra nét tự tin tâm đắc. Em sao cảm thấy anh hình như lại đang có âm mưu gì đó? Đó là do em đang nghĩ thôi, chúng ta không phải đã nói qua, cố gắng hoàn thành một tháng vợ chồng này thật vui vẻ sao? Anh chỉ là có chút cẩn thận thôi, ai biết cái đám em họ của anh lại rỗi chuyện đi mai phục. Chúng ta cũng không thể cố gắng lâu như vậy, kết quả thua ở chuyến đi tuần trong mặt được. Nói như vậy giống như là cũng không có gì sai. Ý. Chúng ta thừa gì hiện tại tích cực bồi dưỡng ăn ý, cho về nước sẽ không ở trước mặt ba mẹ anh bị lộ tẩy. Tóm lại, em đừng nghĩ quá nhiều, một ngày làm hòa thượng cũng phải gõ chuông, cứ yên tâm nắm vai tân hôn vợ chồng của chúng ta đi. Lời nói của anh hoàn toàn chính xác không có chút sơ hở, nhưng thương ngài tình lại không lý giải nổi cảm giác sầu rĩ trong lòng, đến tột cùng là vì sao mà xuất hiện. Suy nghĩ mãi cũng không ra, cô đưa tay gõ gõ vào đầu của chính mình, thầm mắng chính mình một tiếng, đứa ngốc. Xem ra thật là chính cô suy nghĩ quá nhiều. Trong phòng khách, Hàn Quang Đỗ mặc quần áo thoải mái ở nhà, ngồi ở trên sofa check mail được tích lũy trong mấy ngày suốt ngoại của anh. Đột nhiên trong nhà vang lên tiếng chuông điện thoại, làm cho anh không thể không ngưng tay tiếp nhận điện thoại. Tài hôm qua máy bay vì thời tiết có chút thay đổi nên hạ cánh trễ, từ sân bay trở về Đài Bắc đêm cũng đã khuya, bọn họ đều mệt muốn chết, vội vàng tắm rửa một cái, toàn người mệt nhọc đi gặp Chu Công. Trong lúc hai người vẫn còn tại thời gian nghỉ kết hôn, thẳng đến mặt trời lên tới, thản nhiên tỉnh dậy. "Được, con đã biết, Chu nợ sẽ mang Hải Đình trở về, như vậy đã được chưa?" Anh bất đắc dĩ hứa hẹn với mẹ, nghe được con đáp ứng, Hàn Mẫu cuối cùng cũng cảm thấy mỹ mãn các máy, nhảy nhót đi thu xếp các món ăn sở trường, chờ con đen ánh sáng mà bà vất vả lắm mới đón về được nhà, chính là con dâu bảo bối. Các điện thoại xuống, Hàn Quang Lỗi bất đắc dĩ thở dài, nhiều do cha chiều hư mẹ, chọn lọc những mail quan trọng, anh đứng dậy xem một loạt các mail quan trọng cần tự mình xem xét, cho vào một thư mục lưu rồi đóng máy lại. Sau đó mang xếp lê đi tìm người Hải Tình Mới nãy vừa nhận điện thoại của mẹ Mẹ anh ra lệnh cho anh Tối hôm nay trước bữa ăn Nhất định phải đồng thời nhìn được con dâu bảo bối Cùng đứa con thối của bà Anh ai oán mở miệng Hả quả như là hiểu con không ai bằng mẹ Ngày hôm qua nếu không phải em kiên trì Nghe nói cái tên thối con kia Tính không tắm rửa Đã muốn lên rửa Dành chính ngôn thuận trở thành thối con Cô trêu tức nhìn anh lướt mắt một cái Làm ơn, tối hôm qua là vì anh từ sân bay lái xe trở về Em ở bên cạnh vô tình ngủ say Anh cố chống lại mí mắt muốn rụt xuống Em không biết cảm ơn, còn quợ trách anh Rụt, kia không biết là ai hiện tại đang giúp anh ra quần áo Em là vợ của anh, đối nhiên là phải giúp anh ra quần áo À, trên hiệp ước cũng không có quy định này Anh không cảm ơn, lại không hỗ trợ Heo đất, cút ngậy Mới bỏ ra cái tay trên lưng Cái tay kia lập tức lại vô liêm sỉ, hoàn đi lên Như vậy mà đã thức dẫn, anh bây giờ không phải là đến giúp việc cho em sao? Anh đứng ở phía sau cô, đem cả người cô vây ở trước người, không thể động đậy, bàn tay chết tiệt sờ ba vai cô, ôm ấp eo thon của cô, ý đồ rõ ràng. Anh đừng có trong này động tay động chân gây sự. Các vật kỷ niệm em đem về đều đặt ở trên giường, anh đi chọn một chút, nhìn xem cái nào thích hợp cầm đưa cho bác trai bác gái. Cô cố lấy một việc để sai anh làm. Thôi, em xong rồi, cái gì bác trai bác gái Hàn Phù Nhân, em có thể tự mình hiểu lấy được không? Em buổi tối nếu thật sự gọi mẹ anh như vậy, bà gia định vẫn chắc lập tức khóc cho em xem. Anh lớn tiếng chỉ trích cô, ý thức được chính mình phạm phải sai lầm lớn, thương hải tình đáng thương, hề hề cầm tay anh lay lay. "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, nhỡ thời nói sai." Khuôn mặt căng thẳng, anh thập phần nghiêm túc nói, "Như vậy không được, gia định sẽ làm lổ, chúng ta trước khi đi còn giáo dục một chút." Có cần nghiêm trọng như vậy không? Em cam đoan là buổi tối sẽ chú ý mà." Hàn Quang Lỗi mới mặc kệ cô lải nhải, hoàn toàn cái gì, ra tay đem cả người cô khiêng lên vai, dám không để ý kháng nghị, đem cô đi vào trong nhà. "Hàn Quang Lỗi, anh không thể công kích em." Cô vội vàng đẩy thân thể nóng như lò lửa trên người cô ra, miễn cho chính mình có nguy cơ bị nhiễm nóng. "Anh là muốn yêu thương vợ của mình, sao có thể nói là công kích?" Anh bình tĩnh hôn lên đôi môi đang cố né tránh của cô. Không có ý tốt cười đáp. Còn nữa, hiện tại, nếu là trong thời gian nghỉ kết hôn, chúng ta cũng nên vì cuộc sống chính mình nhiều tìm một chút lạc thú. Em nói có phải hay không? Nhưng đối với anh, không thể tiếp thu vì đó là lạc thú. Cô sợ chính mình thừa nhận không được cái loại cảm xúc kích động này lại sẽ lâm vào không khống chế được cam lòng triển biên. Không được, không được. Chúng ta buổi tối cũng phải về nhà ăn cơm với bác mẹ anh. Cũng không thể được. Chờ trở về lại... Cô tranh thủ kéo dài thời gian. "Làm ơn, ăn cơm là chuyện buổi tối, khoảng cách hiện tại, chúng ta ít nhất còn có 3-4 giờ có thể từ từ thưởng thức." Đảng thượng bỏ qua thời cơ đáng giá có thể trốn, thương hải tình không còn cơ hội bỏ chạy nữa, chỉ có thể bị từng giọt từng giọt đoạt lấy, cầu xin tha thứ cũng không thể. Đi vào phòng bếp, nhìn thấy Hàn mẹ cùng dì giúp việc đang không ngừng thi triển công phu bếp núc. "Mẹ Thưa ngài tình mặc bộ âu phục màu trắng tinh khiết, chân gái buộc lại dài khăn lụa làm kiểu xinh đẹp rạng ngời ôn nhu chiu mến. Hải Tình đã về rồi. Hàn Mẫu vội vàng bua cái nồi trong tay xuống, vui vẻ tiến ra đón. "Mẹ, đây là lễ vật con cùng Quang Lỗi cùng nhau chọn, hy vọng mẹ sẽ thích." Cô hai tay giơ lên một túi nhỏ thi hoa văn tinh xảo của Thái Lan, hy vọng tạo được niềm vui cho bà, ngay cả gì giúp việc cô cũng không quên chuẩn bị một phần vật kỷ niệm thăm hỏi. "Hễ đơn gian là thế, mẹ nhìn thấy con liền thích." Hàn mẫu mặt mày hớn hở, "Có việc gì để cho con giúp không ạ?" "Đều không có gì quan trọng nữa, canh chỉ cần hâm một chút thì tốt rồi." Bà lôi kéo con sâu chăm chú ngắm nhìn đánh giá, "Thế nào, tuần trang mặt có tốt hay không? Tham quan được nhiều nơi không?" "Ừm, tốt lắm ạ." Bà các miền Nam làm cho cô cùng Hàn Quang Lỗi cơ hội nhìn muốn tiên rồi. "Quang Lỗi được với con được không?" Nếu không tốt, cứ việc nói, mẹ giúp con sửa chữa nó, nó có bao nhiêu bất hảo, mẹ so với người khác đều rõ ràng. Hẳn mẫu phi thường tình nghĩa biểu lộ, lúc trước cô còn cảm thấy bất khả tư nghị, rất khó tưởng tượng suốt cuộc là người mẹ như thế nào, lại dùng phương thức bắt con đem con còng ở trên ghế trong buổi coi mắt, hại anh thiếu chút nữa bảng quan bạo liệt. Hiện tại lại nghe thấy người mẹ này lại đối con sâu của trách thằng con bất hảo, Thư Ngải Tình thật sự là không biết nên khóc hay nên cười, xem ra là hai mẹ con này so với cô nghĩ còn thú vị hơn, chính là Hàn Quang Lỗi nghe được chính mình bị nói bất hảo, khả năng sẽ không thật là vui đâu. Thư Ngải Tình buồn cười, "Mẹ, ngài yên tâm, Quang Lỗi đối với con tốt lắm." Đột nhiên cô phát hiện ánh mắt của bà có chút biến hóa kỳ lạ, theo bản năng cúi đầu vừa thấy, phát hiện trên cổ khăn lụa không biết khi nào dịch chuyển. Để lộ ra các chấm đỏ mờ ám khiến cho người ta nhìn thấy liền không nhịn được xấu hổ. A, ngồi vàng hốt hoảng biệt lại, cô quả thực xấu hổ đến xấu hổ vô cùng, lập tức hẳn không thể bay ra khỏi phòng khách, đem cái tên đàn ông lạm cản đó đánh một trận. Hắn mỗ gật đầu mạnh mẽ, trên miệng tươi cười giấu không được vừa lòng. Đừng không được tự nhiên, mẹ cũng là người từng trải. Hảo, tên nôn vợ trong phải như vậy mới tốt, như vậy mẹ là có thể sớm một chút ôm cháu trai. Thư ngải tình biểu tình nhất thời xấu hổ tới cực điểm. Cùng cô thảo luận cháu trai, có phải là vấn đề quá khó rồi hay không? Vừa vặn Hàn Quang lỗi lại cảm thấy lo lắng, cùng cha nói vài ba câu có lẽ liền chạy nhanh vào phòng bếp tìm người. Quả nhiên, hoàn toàn không hiểu cảm xúc vì sao, mẹ anh chính là đang ghen hờ đối với vợ mới cưới của anh biểu đạt nguyện vọng muốn ôm cháu của bà. Anh tỏ vẻ ý tứ thâm tình, kéo thư ngải tình, chợt cau mày nhìn mẹ kháng nghị. "Mẹ, chúng con vừa mới kết hôn." Mẹ cũng không cần phải lập tức ầm ĩ muốn cháu trai có được không? Chúng con bây giờ còn bốn trải qua cuộc sống của hai người, người tạm tha chúng con đi. Người này, chú tiểu tử, ta là không trông cậy vào mẹ hiện tại là đang nói chuyện với con dâu ngoan, ngươi đừng xem một. Đi ra ngoài, đi ra ngoài, phòng bếp là chỗ của chúng ta. Không thể cố vãn, Hàn Quang lỗi lập tức bị đuổi ra khỏi phòng bếp, bị cấm chỉ đứng ngoài phạm vi của phụ nữ. Một chút cơm, hai người ăn mà cứ lâm nấp lo sợ. Liên tiếp bị ánh mắt thân thiết liếc nhìn cái bụng của cô mà Thịnh An. Thật vất vả dọn xong bữa tối, bọn họ cố gắng giàn xuống bức xúc, chiều đụng đến 10 giờ, Hàn Quang Lỗi lập tức kéo tay vợ, lấy cớ buồn ngủ nhanh chóng thoát khỏi. Địa vị của anh hoàn toàn bị rơi xuống thảm hại. Anh nắm tay lái, đau khổ nói, trước kia anh được mọi người nâng như vật quý trên tay, một cái nhíu mày, Hàn gia cao thấp ai cũng cảm giác sợ hãi, chỉ sợ đại thiếu gia anh có cái gì không hài lòng. Từ sau khi bị buộc kết hôn, địa vị thiên chi kiêu tử lọt vào cũng chưa từng có dao động, chờ khi kết hôn, tình huống cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp. Về nhà, lão ta lão mẹ ngay cả đá cũng không thèm đá anh, chỉ vòng quanh con dâu hỏi han ân cần, dường như là không có lập tức thành công tạo người là do anh hành xử bất lực. Điều này làm cho sự nam tính tôn nghiêm của anh hoàn toàn bị đả kích. Vấn đề là chỉ tính toán duy trì một tháng hôn nhân vạn nhát, thực làm người thành công kể mới là ngạt chí đại điều. A hi cũng có thể, đây là nhân sinh, đây là sự thật. Anh xem xét gương hải tịnh, đôi môi nhắm chặt. Cổ họng không phát ra một tiếng. Làm sao mà không nói lời nào? Có phải hay không? Bởi vì mẹ anh tạo áp lực cho em. Em đừng để ý ở trong lòng, đây là tính tình của người, làm cho người ta thực đau đầu. Nếu không phải đã kết hôn, chỉ sợ anh còn phải bị bắt cóc, khủng bố, đi xem mắt mấy lần nữa. Cô biết cảm giác bị buộc kết hôn thật không tốt chút nào. Lúc trước, ba mẹ cả ngày nhắc đi nhắc lại với ba chị em cô, cô cũng đã trải qua cảm giác này. Cô không phải không biết tâm tình chờ mong của các bậc cha mẹ, cho nên cô mới có thể đồng ý đề nghị của Quang Lỗi. Chính là quan hệ hôn nhân của bọn họ, ngay từ đầu cũng chỉ tính duy trì 1 tháng. Cho thời gian vừa đến, cả hai bên đều kết thúc. Nhưng mà bây giờ cô không khỏi lo lắng, những người lớn chẳng hay biết gì, sau này mà biết được chân tướng sẽ thương tâm bốn chết. Hàn Quang Lỗi, em cảm thấy thật ái náy, mẹ anh đối với em tốt như vậy, nhưng mà em lại lừa gạt người. Cô không muốn làm tổn thương mẹ anh, nhưng là cô cũng không có biện pháp nào có thể lập tức tạo ra một đứa cháu trai để thỏa mãn cho bọn họ. Vì sao mỗi chuyện này đều không thể vẹn toàn được? Cho nên vì mẹ anh, em quyết định giúp anh sinh con sao? Tốt, chúng ta bây giờ lập tức về nhà, cố gắng cái cấy, cấy. Anh xúc động nhận lời. Hắn khoảng lối, tâm tình của người ta đã đủ bấn loạn rồi, anh đừng có cái sự được không?" Mới nhìn anh lướt mắt một cái, cô lập tức nhớ tới một sự kiện khác, biểu tình nghiêm túc muốn giết người. "Nói đến đây, em còn chưa tính toán đâu, anh xem anh làm ra việc tốt gì này." Cô kéo khăn lụa ra, đem các dấu chấm đỏ do anh làm ra chỉ cho anh xem. "Tuy rằng mẹ anh Hàm giúp không nói thêm gì, nhưng mà anh có biết là em lúc đấy có bao nhiêu là xấu hổ không? Bên cạnh còn có gì giúp việc nữa?" Cô không nhịn được ồn ào kháng nghị, anh bày ra bộ dạng khiến cho người ta căm phẫn. "Em xứng đáng." "Cái gì mà em xứng đáng?" Thương Hải Tình thật sự lại tức đến uất người. "Ái kêu, em không chịu cho." Lúc cả người đan phấn sức chờ bắt động, cô thế nhưng kháng cự anh dục vọng tiến vào, làm hại cho thân thể anh đau đớn không thôi. Bất quá, anh đành phải làm cho cô cũng nếm thử cảm giác đau đớn, cho nên mới cắn cô một cái. "Anh, anh" Mỗi lần vừa nói đến vấn đề này, cô liền hoàn toàn bị thua. "Được rồi, cùng lắm thì lần sau, đến lượt anh cho em cắn một cái." "Ai mà thèm? Mới không nghĩ cùng anh có lần sau đâu, mỗi lần đều ép buộc cô đến thảm." Đột nhiên, anh đưa ra một bàn tay, đem cô kéo sát vào bên sườn. "Anh làm gì vậy? Anh đang lái xe đấy." Cô kinh hộ. "Phải ngoan ngoãn đừng lộn xộn." Xe vẫn còn đang chạy, Thương Hải Tình cảm thấy mạng của mình đang nằm trong tay anh. Bàn vậy ôn thuần không dám lộ rột, cũng không biết là làm sao, dựa vào vai anh, trong lòng đột nhiên yếu đuối, tưởng tượng thấy trước mắt, nếu có thể cứ vậy mà trôi qua cũng thật tốt, không cần có cuối. "Còn muốn xem phim hay không?" Anh đề nghị. "Đã trễ thế này, thì sao chứ? Dù sao vẫn trong thời gian nghỉ ngơi, chúng ta phải tìm lạc thú cho chính mình chứ, để đến tuần sau bắt đầu đi làm sẽ không thể giống như hiện tại tự do tự tại như vậy." Cô dựa vào lòng anh, Ý niệm muốn cùng anh đi tìm lạc thú xuất hiện trong đầu, khiến cả người bỗng nhiên vui vẻ. Được, chúng ta đi chơi suốt đêm. Đèn tất cả các phim đanh trình chiếu đều xem hết. Khuôn mặt tươi cười dạng dỡ. Mua thêm hai phần bỏng gô. Cùng với cô ca ướp lạnh, thành thức thì trước tiên là nói về, cũng không cần ướp lạnh. Cứ để như vậy nha, cái đó không tính là cô ca chân chính. Đi, sau đó cùng nhau tận tình hưởng lạc, ăn uống đến phình bụng mà chết ánh mắt trêu tớ. <cười> anh thật là biến thái, em mới không cần phình bụng đến chết, một mình anh phình là tốt rồi. Thương hại tình, em như vậy thực không có nghĩa khí. Anh mới là người không có nghĩa khí chứ. Cũng không biết là ai hại cô phải xấu hổ trước mặt mẹ anh, còn không có chút đạo nghĩa bỏ chạy lấy người, hại cô một mình đối mặt với sự ân cần hỏi han của mẹ anh. Em nha, đúng là hư quá mà. Không quan hệ mà kệ em như thế nào? anh chỉ cần nhẫn lại thêm 20 ngày nữa thì tốt rồi. Lời này vừa nói ra, hai người đều ngây ngần cả người. Sự chia lìa đều là nỗi sợ hãi trong lòng mỗi người mà họ đều cố che giấu. Phát hiện không khí đột nhân chầm xuống, hàng quang lỗi nhanh chí lên tiếng đánh phớ không khí lạnh như băng, giả vô bất mãn uy hiếp nói. Em đúng là người không có chút lương tâm. Anh đối với em tốt như vậy. Em thưa nhưng trong đầu, chỉ có một suy nghĩ là vội vã muốn thoát khỏi anh. Xe em ra. "Đêm hoài tối nay của chúng ta phải thay đổi địa điểm rồi." Anh nghiến răng nghiến lợi nói. "Vì sao?" Cô chưa mặn kháng nghị. "Còn có thể là vì sao? Đương nhiên là vì có người ngốc nghếch không có gì làm lại đi khiêu khích anh. Thế cho nên, làm cho anh phi thường không thoải mái, cho nên anh cũng phi thường không nghĩ sẽ để cho cô ta thoải mái. Hiện tại, anh quyết định muốn em cô ta bắt về nhà, dùng thời gian cả một đêm lấy các phương thức giáo huấn cô ta." Hàn con lỗi khẽ nhíu nhíu mi, đôi mắt đen sáng lên. Sự nguy hiểm đe dọa phả ra từ đôi mắt một cách mãnh liệt. Thường Hải Đình hoàn toàn hiểu rõ ý đồ của anh, cô chớp to hai mắt, bất an trừng mắt nhìn anh. "Hàn Quang Lỗi, anh không thể như vậy, nói chuyện không giữ lời, anh là tiểu nhân." "Đúng, anh chính là tiểu nhân, biết thế nào, vãn xin anh." Anh nhướng nhướng mày, sau khi cân nhắc tình thế, cô đành phải sờ sờ cánh mũi, ủy diu kéo cánh tay của anh, thái độ vô cùng thân thiết lấy lòng nói, "Anh làm ơn Ông xã yêu ạ." Ngón tay bướng bỉnh còn cố ý ở trên lồng ngực rộng lớn của anh, hết sức ái muội mà xoa xoa. "Em rất muốn cùng anh đi chơi, xem các bộ phim mới đến khuya, ăn sạch các bịch bỏng ngô thơm ngào ngạt, uống cả cửa Coca ướp lạnh." Sau đó, cùng d raw tay trong tay phình bụng, nói đến nửa chừng chính cô lại không nhịn được cười to, đáng chết sự khiêu khích của cô tuy rằng trông chắc nịch này rất dẻo, người mồ cũng biết chỉ là giả. Nhưng mà Hàn Quang Lỗi vẫn bị ảnh hưởng lớn, hô hấp bỗng trầm. Xem ra là em cũng có chút thành ý, thời điểm này mới có thể nhận thức anh là chồng của em. Anh khinh bỉ nói, ai nói, trên chứng minh thư rõ ràng 24 giờ, từng giây từng phút đều có thừa nhận anh là chồng. Ánh mắt mê người cho anh một cái liếc mắt đầy khiêu khích mê hoặc anh. Sự tự chủ của Hàn Quang Lỗi nhất thời bị đánh vỡ, chiếc xe đang chạy bỗng nhiên thay đổi hướng. Anh lơ luát khống chế tay lái, dẫn sát thân xe nhanh chóng đậu sát vào bên đường. Sau khi đỗ xe một cách vội vàng, anh quay qua người cô, nóng bỏng hôn lên đôi môi của cô một cách cuồng nhiệt. Nụ hôn mãnh liệt bộc lộ sự khao khát, làm cho thân thể bọn họ đều căng thẳng, ngực xô chạm, ngay cả lòng bàn tay cũng nóng lên, cho đến khi hô hấp bị đình chỉ quá lâu không thở được, bọn họ mới buông ra. "Quàng lỗi." Cô ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực ấm áp của anh, không rõ kích tình vì sao lại phát ra. "Về sao? Trong vài lần, đừng ở trên xe khiêu khích anh như vậy." "Khiêu khích? Cô nào có, cô chỉ là ngoan ngoãn an ủi anh một chút thôi mà." "Lần này tạm thời bỏ qua cho em. Sau này, mỗi ngày, mỗi ngày, thân là chồng em, anh muốn một chút, một chút yêu thương em. Hiện tại đi xem phim." "Mỗi ngày, mỗi ngày, anh biểu thị công khai Đừng nói, thưa ngài tình nghe được mặt đều đỏ, sợ lạ ngay cả ngón chân của cô cũng đều đỏ bưng Xong rồi, cô cảm giác tâm của chính mình từng giọt từng giọt đã bị mị lực của anh bê hoặc dần dần chầm lân, chỉ một câu nói một ánh mắt, một chút hôn môi có thể dễ dàng điều khiển hỉ nộ ái ố của cô Mà cô càng muốn cắt gao nắm giữ lý trí lại sớm không biết lý trí của cô đang ở chỗ nào và từ khi nào thì không thuộc về cô nữa Cô cảm thấy sợ hãi Lý Chí đã biết hậu quả, nhưng cô có thể gánh vác sao? Cô có thể lý trí nhìn người đàn ông bên người trước mắt này mà không chút sinh lòng sao? Hơn 8 giờ tan tầm về nhà, sau khi Hàn Quan lỗi đẩy cửa ra, cả căn nhà to lớn chỉ có chút ánh sáng nhỏ nhoi từ chiếc đèn nhỏ bằng chiếc chén. Tâm tình bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi hơn cả lúc tăng ca. Anh đưa tay mở đèn, muốn dùng ánh sáng xua đi bóng tối cùng sự yên tĩnh lạnh lẽo, đi vào phòng bếp, uống lên một ly nước. Hai người chật tê liệt ngồi ở phòng khách trên sofa, không nhúc nhích. Từ khi thời gian nghỉ kết hôn của bọn họ chấm dứt, hai người liền lao đầu vào công việc hết sức bận rộn. Gần đây, công ty khoa học kỹ thuật Hoàn Tinh đang tiến hành các hạng mục hợp tác với nước ngoài, các công tác chuẩn bị rất cao, hội nghị lại diễn ra gấp gáp. Một tuần này, anh mỗi ngày buổi sáng vừa thức dậy sau khi rời giường, liền vội vàng ra khỏi nhà, không quản mệt nhọc chiến đấu hàng hái. Công ty áo cưới của Thư Hải Đình cũng bận tối mặt tối mặt, không kịp thời gian để thực hiện. Sau khi tin tức bọn họ kết hôn được truyền thông công bố khiến mọi người chú ý, rất nhiều người nghe danh mà đến, từng người từng người đều muốn cô giúp họ làm ra một bộ váy cưới độc nhất vô nhị. Đột nhiên đối mặt với một đống đơn đặt hàng khổng lồ, Thư Hải Đình cảm thấy vô lực, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc kỳ vọng của khách, cô lại không đành lòng từ chối, đành phải cố gắng dùng toàn bộ thời gian để hoàn thành. Vì thế, toàn bộ nhân viên trong công ty áo cưới đều chung lòng làm việc cật lực, tạm thời có thể thuận lợi hoàn thành các đơn đặt hàng. Vốn thời gian mở cửa buôn bán của công ty áo cưới đã dài, hơn nữa sau đoạn này lại tiếp nhận lượng đơn hàng khổng lồ, thường thường phải đến đêm khuya, Thượng Hải Thịnh mới có thể kéo thân mình mệt mỏi về nhà. Sau khi rửa mặt chải đầu một cách qua loa, vừa đặt mình lên giường liền ngã vào mộng đẹp. Nam Dĩ còn có cơ hội cùng Hàn Quang Lỗi nói chuyện. Mặc dù bọn họ ở chung nhưng thời gian này thật quá bận rộn, tuy rằng nằm cùng một giường gần sát bên nhau như vậy, nhưng lại cảm thấy thật xa xôi. Sau khi làm được một phần công việc, bàn tay đang lướt trên bàn phím tạm thời dừng lại, nhìn nhìn thời gian, 10 giờ hơn, không biết buổi tối hôm nay Thư Ngải Tình có phải hay không muốn ở lại văn phòng để thiết kế. Lấy ra di động đang muốn nhắn số gọi cô, anh đột nhiên dừng lại động tác. Đây là đang làm cái gì? Kiểm tra? Sau tiếp theo, anh giống như nắm phải cổ khoai lang nóng đến phỏng tay, vội vàng ném xuống, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chiếc di động cố gắng lấy lại tinh thần, đánh tan sự yếu đuối. "Không, anh Phong phải muốn kiểm tra, chỉ là xuất phát từ một phần quan tâm. Trên hiệp ước có nói qua không được can thiệp cuộc sống của nhau, giao hữu công việc, anh không quên, anh chỉ là muốn thừa dịp cô thanh tỉnh, nghe chút giọng của cô. Một câu, hai câu cũng không sao." Mấy hôm nay mỗi buổi sáng khi rời giường, chỉ có thể nghe thấy giọng nói mơ hồ do đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh của cô trả lời anh. Sau khi bảo vệ lập trường của chính mình, anh mới khẽ lộ ra tươi cười, dũng cảm gọi điện thoại. "Hải Tinh, là anh, em vẫn còn đang làm việc sao? Em đã tân tâm đang chuẩn bị rời khỏi công ty áo cưới đây, có chuyện gì sao?" Phía bên kia của cô có chút thanh âm ồn ào. "Không có việc gì, vậy em lái xe cẩn thận, chờ em trở về lại nói tiếp." Nhà được cô đã tan tầm, hẳn quang lỗi vui vẻ muốn sống to, vẻ lo lắng cùng với nỗi cô đơn lúc này, cuối cùng cũng như cất đi đám mây đen nhìn thấy ánh sáng. Nhưng là em khả năng sẽ không thể về nhà quá sớm đâu, anh có muốn nói trước cho em biết sự tình gì không? Như có một thùng nước đá rội từ trên đầu xuống, nháy mắt dập tắt hương phấn của hẳn quang lỗi. Đã trễ thế này, em có muốn làm việc tiếp sao? Giọng nói của anh lạnh như băng. Từ quên muốn chuyển nhà, em lái xe giúp cô ấy chuyển đồ. Anh làm sao vậy? Như thế nào giọng điệu đột nhiên thay đổi? Câu hỏi của cô đúng lúc làm cho anh bừng tỉnh, ý thức được chính mình xuất hiện cảm xúc hơi mãnh liệt, anh thuận miệng qua loa trách trách. Không có, anh cô vẫn đang ở công ty Tanaka. Tốt lắm, không nói nữa, anh đang chờ. Trần... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net